yêu là gì? Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực. Đó chưa phải là yêu, chỉ là thích. Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ. Đó chưa phải là yêu, chỉ là sự thèm muốn. Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt. Đó chưa phải là yêu, chỉ là may mắn. Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn? Đó chưa phải là yêu, bạn cảm thấy như thế bởi vì bạn đang cô đơn. Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn? Đó chưa phải là tình yêu, chỉ là lòng trung thành. Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp? Đó chưa phải là yêu, chỉ là sự mê muội. Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ? Đó không phải là yêu, đó là tình bạn. Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới? Bạn không yêu họ rồi vì bạn đã nói dối. Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ? Đó chưa phải là tình yêu, chỉ là lòng thảo. Thế nhưng, khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn. Đó mới là yêu. Khi những người khác dù có thu hút bạn Nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận. Đó mới là yêu. Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ. Đó mới là yêu. Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa. Đó mới là yêu. Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng. Đó mới là yêu phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó là yêu. Tình yêu có muôn vàng điều kỳ diệu và trong muôn vàng điều kỳ diệu có tình yêu.